Bách luyện thành tiên. huyễn Vũ. mươi 95 đắc bảo ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Kim sắc quang trụ phóng thẳng tận trời thanh âm chấn động cũng càng. Lúc càng lớn, xem thanh thế cứ như cả ngon núi đổ sụp vậy. Nhìn di tưởng phía xa, Lâm Hiên lộ vẻ trầm tư mà trên mặt cười tần. nhiên lại thoáng chớp một tia quang mang kỳ dị. Đột nhiên Lâm Hiên biến sắc. Trong tiếng gầm rú âm trời kia, hắn còn nghe tiếng tê hống đáng sợ. Xem ra chấn động ở nơi. gầm U. Vinh. Quy. Quy. to I. O. Quy. Quy. Nơi. Núi đá kinh. Động đến yêu thú gần đó. Yêu khí tràn ngập một ít phi hành yêu thú hoàng sợ hướng nơi khác bỏ, chạy. Lâm Hiên qua đầu lại, ngẫu nhiên lại cùng ánh mắt vân trung tiên tử. Chạm nhau. Trong mắt hai người đều toát có ý lui bước, hiện tại không. Phải là lúc hai người tranh chấp trước mắt cần đi khỏi nơi này rồi. Mới tính. Lâm Hiên tế xuất bích tuyết hoàn đang muốn đổn quang bỏ đi, đột nhiên. Tiếng gầm rú kia đột nhiên biến lớn khủng khiếp. Nếu như nói lúc đầu. Âm thanh kia chỉ như một tia chớp xé tan bầu trời thì bây giờ lại. Khiến cho người ta cảm giác như thiên băng địa liệt vậy. Mặc dù là người tu chân nhưng lâm hiên cùng tần nhiên cũng không khỏi. Kinh hãi. Kim sắc quang chủ kia bắt đầu xoay tròn tốc độ càng lúc càng cao tựa. Như một kim sắc long huyền phong vòi rồng màu vàng. uy thế thiên địa hiển lộ như vậy hiển nhiên là điềm báo gì bảo suốt. Thế. bất quá lâm hiên chỉ liếc mắt qua một cái rồi lại chuẩn bị rời đi trong lúc đó kim quang kia chợt phát sinh biến hóa trong lúc xoáy đột nhiên bắn ra ba đảo lưu tinh xảo hợp thế nào lại hướng tới nơi này lao tới lâm hiên ngẩn người tiếp đó cơ hồ chẳng cần suy nghĩ liền xoay người hướng phía lưu tinh bay đi lâm hiên hai tay chụm lại thành hình cầu pháp quyết liên tục biến hóa Một đảo Thanh Quang từ trên người hắn. Tràn ra. Ở giữa không trung đảo Thanh Quang kia vặn vẹo biến thành. Một thủ trưởng khổng lồ chụp tới đảo Lưu Tinh. Bắt được hai khỏa, Lâm Hiên thần thức vừa động Thanh Quang đã cuốn chúng. Trở lại. Trước tiên hắn thu vật vào thủ trạc chứ vật sau đó quay đầu. Nhìn khỏa Lưu Tinh còn lại liền thấy một bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn bắt. Được. Lưu Tinh ngừng phi hành. Lâm Hiên thấy rõ ràng đó là một khỏa. Nơ g u v quy -qu o i -o -qu -qu cơ giản nho nhỏ xa xa tiếng gầm rú nhỏ dần kim sắc quang trụ cũng càng lúc càng mờ nhạt lâm hiên nhìn nhau không hẹn mà cùng ngự khí bay về phía cửa ra khê dược sản đúng lúc đó ngọn núi liền trần động kịch kiệt nguyên bản bùn đất cứng rắn nhanh chóng biến thành dung nham nóng chảy mấy cây đại thụ bên cạnh dần bốc cháy Phóng mắt nhìn ra xa chỉ Thấy một mảng lửa cháy cùng khói đặc Mười mấy tu sĩ hỏa linh môn trúc Cơ kỳ lơ lượng trên không sắc mặt khó coi gần chết Nghệ hoài có, phấn nộ Có, còn có cả bàng hoàng Trưởng môn chân nhân vẫn chưa trở về mà gì bảo đã xuất thế trước Bất, đắc dĩ, người có công lực cao nhất trong cả bọn sư huyên đái lính cả Bọn mở trận pháp Mới đầu mọi việc đều thuận lợi Tuy rằng không có Hỏa linh chân nhân nhưng mười vị trúc cơ kỳ tu sĩ cũng khả dĩ có thể vận. Hành trận này mà thu lấy gì bảo. Mắt nhìn kim sắc quang mang phóng thẳng lên trời. Đúng lúc này, một. Khỏa niệm châu trong tay lão giả thủ lính tạm thời đột nhiên vỡ vụn. Điều này làm tất cả tu sĩ đều biến sắc kinh hãi. Hạt châu kia chính là. Bổn mạng linh châu của hỏa linh chân nhân chẳng lẽ trưởng môn sư. Hương đã gặp chuyện. Hỏa linh môn tu sĩ đang tràn ngập sợ hãi, nhất thời có người vận. Chuyển linh lực sai lệch làm trận pháp trở nên mất ổn định. Sắc mặt lão giả đại biến vội vàng nhắc nhở các vị sư đệ nhưng đã không kịp. Sự bất thường của trận pháp làm cho bảo vật vừa suốt thế không. Theo tính toán rơi vào tay bọn họ mà hóa thành đạo lưu tinh bay càng, ngày càng xa. Cả bọn bị trận pháp vây khốn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một lát sau ảnh. Hưởng của trần pháp lên người bọn họ rốt cuộc cũng biến mất. Trên mặt, lão giả thoáng hiện vẻ lo lắng vội vàng độn quang bay đi những tu sĩ. Còn lại cũng vội vàng bay theo sau. Sắc mặt mỗi người đều cực kỳ trầm trọng. Thứ nhất, trưởng môn sư huynh. Không biết sinh từ. Thứ hai, gì bảo gần tới tay liền bay mất. Hành, động lần này bọn họ đã tính toán kỹ lưỡng thậm chí còn không tiếc trở. Mặt với minh hữu chủ động chém giết. Giờ đây hỏa linh môn tại duyên. Châu tu chân giới đã trở thành cách đích cho mọi người chỉ trích lại. Còn không đoạt được bảo vật. Các cao thủ của hỏa linh môn mơ hồ trong. Lòng cảm thấy không ổn. Trong cây dược giản chắc chắn còn dư nhiệt của các môn phái khác. Phải nhanh chóng giết sạch bọn chúng rồi đoạt lại bảo vật. Tuy đối với mọi việc xảy ra không tận mắt chứng kiến nhưng sau khi. Đoạt được bảo vật ngoài ý muốn lại diệt giết hỏa linh chân nhân tần. nhiên đương nhiên biết nơi đây không nên ở lâu. Hai người đổn quang. Hóa thành hai đảo kinh hồng toàn lực bay về cửa ra khơi dược sản Biểu tình lâm hiên vẫn như cũ thập phần bình tĩnh bất chấp tiêu hao Pháp lực đem linh lực rót vào bích tuyết hoàn. Nhất thời linh khí ẩn. Ước phát ra tiếng sấm động tốc đỏ muốn nhanh gấp đôi. Trong mắt tần nhiên thoáng hiện tia gì sắc, không thể tưởng được lâm. Hiên lại có pháp lực tinh thuần đến như vậy. Nàng cũng nhanh chóng kết. Một cái pháp quyết làm tốc độ tăng lên đuổi theo. Rất nhanh hai người đã đến cửa ra khuê giản dược. Thấy hai đạo độn Quang tốc độ kinh khủng từ bên trong lao ra đê dai để tử ở bên ngoài. Thủ hộ truyền tống trần bất ngờ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Lâm Hiên. Tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Linh lực điên cuồng chú. Nhập bích tuyết hoàn làm tốc độ đề cao lên một chút. Thấy sắp thoát khỏi vòng vây. Lâm hiên trong lòng đại hỷ. Chỉ cần chạy. Ra khỏi phạm vi thế lực của hỏa Linh môn rồi tìm một địa phương vắng. Vẻ đem Linh khí thu liếm đối phương muốn tìm mình giống như là mò kim. Đáy bể. Ý niệm này còn chưa biến mất đột nhiên một đạo thần thức khổng lồ từ phía trên đánh tới lâm hiên những mày chúc cơ kỳ tu chân giả hắn vội vàng thò tay vào trong người lấy ra mấy cái phù lên lâm hiên quăng đống phù ra ngoài linh lực kinh người quang hoa cuồng thiểm băng châm thuật hóa giao huyết thái sơn áp đỉnh cử một trùng kích chúc cơ kỳ tu sĩ đánh lén gặp nhiều gặp nhiều cao giai pháp thuật như vậy đánh tới mình cũng cực kỳ hoảng sợ vội vàng dừng thân hình lại Xuất ra linh khí toàn lực phòng ngự Thừa dịp hắn luống cuốn tay chân Lâm hiên không chút trần trừ trực Tiếp bay vọt tới Người này tên Thanh Dương Tử Là tu sĩ hỏa linh môn cao cấp nhất trong Đám tu sĩ thủ hộ truyền tống trận. Lúc này hắn vừa giận vừa sợ trường Môn sư huyên đã nói qua Không thể để bất cứ tu sĩ phái khác nào trong Khuê giàn dược sống sót trở ra Nhưng đối mặt với nhiều cao cấp Pháp, thuật như vậy, hắn cũng không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra ngạnh. Kháng, vội vàng xuất hộ cháo mạnh nhất chuẩn bị va chạm. Nhưng mà sấm to mưa bé, băng châm đến trước người đột nhiên biến thành. Một khỏa băng châu. Những thứ khác cũng giống vậy, làm gì có cái gì. Gọi là cao giai Pháp thuật, đều là đê giai Pháp thuật nhập môn. Nguyên. Lai đây chính là phù bậc cao giả mạo mà lâm hiên mua lúc trước nhưng khi dùng lại có thể mang đến hiệu quả bất ngờ lúc thanh dương tử phát hiện mắc mưu thì lâm hiên đã bỏ chạy xa rồi bởi vì hai người sử dụng đều là cực phẩm linh khí nên tốc độ độn quang cực nhanh lúc này đuổi theo cũng đã không kịp phi hành vốn không phải sở trường của hắn thanh dương tự tức đến lòi cả mắt nổi giận lôi đình Lâm Hiên cùng. Tần nhiên vẫn bay tiếp tục trong nửa canh giờ mới ngừng lại. Phòng. chừng cao thủ của đối phương cũng sắp đuổi tới. Giờ có bỏ chạy tiếp. Ngược lại càng dễ bị đuổi kịp. Lâm Hiên tính đem thu liếm linh khí. Chỉ cần dùng hung lăng lục dịch đem pháp lực phong bế thì hẳn là đối. Phương không thể phát hiện ra. Chỉ còn tần nhiên này. Hắn ngẩng đầu lên chưa kịp nói gì. Tần nhiên đã lấy từ trong chữ vật. Giới chỉ lấy ra hai lá phù màu đỏ Sau đó ném một lá phù lại Lâm Hiên ngẩn ra Rồi lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng Đây là phù có Thể giúp người ta hoàn toàn che giấu Linh lực cùng tu vi ẩn thân phù Chỉ cần không di động Thì cho dù thần thức của tu chân giả cao dai Hơn mình cũng không thể phát hiện Lâm Hiên nhận lá phù Nhanh chóng dán lên người Trong miệng lẩm bẩm Pháp quyết Dưới tác dụng của linh lực tấm phù hào quang đại phóng, hóa thành một tầng khí vụ màu trắng vây quanh thân thể hắn. Một lát, sau sương mù tiêu tán mà thân thể lâm hiên cũng biến mất. Tần nhiên cũng đồng dạng sử dụng ẩm thân phù. Phù chỉ có tác dụng trong vòng 3 canh giờ, nhưng như vậy cũng quá đủ. Rồi, đối phương tìm không thấy chắc chắn sẽ đi nơi khác truy tìm. Lâm, hiên cũng không ngồi chơi tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục. Pháp lương U V Quy Quy Cơ. Ba canh giờ sau, Lâm Hiên mở mắt trên mặt thoáng hiện vẻ thoải mái. Trong khi hỏa linh môn đệ tử nhiều lần đảo qua gần đây nhưng ẩm thân. Phù lại hoàn toàn che giấu linh khí cùng thân hình hai người cho nên. Bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì không ổn, bây giờ cũng đã đi xa. Rồi, nói cách khác, nếu không tính những điều xảy ra ngoài ý muốn, mình đã... Thoát ly khỏi nguy hiểm hơn nữa còn đạt được lợi ích lớn nhất không? Chỉ thành công hái được Ngân Nguyệt Hoa mà còn hái được Lưu oanh Thảo. Có được hai gốc thiên đại linh dược này cực phẩm tẩy tủy đan cũng sẽ không còn là điều mộng tưởng nữa. Nếu lời cổ tịch ly lại không sai bằng vào hiệu quả nghịch thiên của tẩy tủy đan. Mặc dù mình không có linh căn việc trúc cơ thành công cũng chỉ là chuyện nay mai. Chúc cơ kỳ tu chân giả không chỉ sống lâu gấp đôi so với Linh động Kỳ. Cùng phàm nhân mà thần thông cũng không thể so sánh nổi. Lúc đó mới được tính là chính thức bước lên con đường tu tiên. Trừ Linh dược ra, lần này còn bất ngờ tiêu diệt hỏa Linh chân nhân. Tên kia chính là hỏa Linh trưởng môn, tuy không biết vì lý do gì mà. Chỉ có thể phát huy một phần thực lực cuối cùng chết trong tay mình. Nhưng lấy thân phận của hắn cùng Tu Vi, hắn khẳng định vô cùng giàu mà. Túi chứ vật của hắn lại đang ở trên người mình. Chẳng qua cái này cũng không tính là gì thu hoạch cùng kinh hỷ lớn. Nhất chính là bí bảo trong bảo khớ ngoài ý muốn lại bay tới. Vì nó mà. Hỏa Linh Môn chở mặt chém giết đồng minh là có thể thấy vật đó quý giá. Đến mức nào.